các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ từ trong túi của hắn rút ra. Hắn nhặt nó lên, mở nắp ra, nhìn vào hai thấu kính bên trong. Bất giác, Tú dùng mình đánh rơi luôn chiếc kính xuống đất. Hắn ngước lên nhìn thì thấy thằng lực lại xuất hiện, người ngẫm bê bết máu. Nó định nói gì đó nhưng không được. Tú chỉ nghe thấy tiếng gãy vụn từ xương cổ của nó. Tú sợ hãi lùi vào. "Lực ơi, tao thực sự không muốn như vậy." Chiếc kính đó Khó khăn lắm tao mới mua được. Tao không biết là mày đang ốm, tao hoảng quá, nhưng mày định lấy luôn không trả. Nếu tình chúng ta là bạn, mày bỏ qua cho tao đi, đừng ám tao nữa. Nhân lực vẫn không nói gì, nó chỉ tay vào chiếc kính VR, ra hiệu cho Tú nhặt lên và đeo nó lên. Cảm thấy như bị thôi miên, Tú miên cứng đeo nó vào mắt. Thật kỳ lạ, hắn chưa hề gắn điện thoại hay kết nối với một thiết bị hỗ trợ VR nào, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy. Đó là một cánh đồng vô cùng rộng lớn, nhưng tất cả đều là màu xám xịt. Bất giác, tôi nhìn thấy rất nhiều bóng trắng đang đi tới gần mình. Chúng càng tiến lại gần thì càng biến dạng thành những hình hài ma quỷ đáng sợ. Tú Hoàng sợ hét lên, "Không, đừng lại gần tao!" Hắn cục cờ chiếc kính VR ra khỏi mắt, nhưng cỡ thế nào cũng không được. Quá hoảng loạn, hắn vừa la hét vừa gồng lên bỏ chạy. Tiếng còi xe cứu thương vang lên trong đêm muộn. Minh nhân Nguyễn Hoàng Tú đang trong trạng thái rất nguy kịch sau tai nạn. Nhưng chiếc kính VR vẫn nguyên vẹn, không bị làm sao cả. Cơ quan chức năng cảm thấy nghi ngờ nên đã thu giữ chiếc kính đó về điều tra. Họ kết luận rằng ở phần đầu kính có một tác nhân ảnh hưởng nặng đến thần kinh con người, tạo ra ảo giác mạnh. Đó có lẽ là nguyên nhân đã khiến cho Tú và lực gặp nạn. Ngoài chuyện trước khi kết luận chính thức về chiếc kính VR được công bố, có một đồng chí đã mạnh dạn đưa ra một quan điểm khác. Thưa các đồng chí, tôi nghĩ vấn đề thực sự không nằm ở chiếc kính VR này. Mọi người càng nhìn hỏi, ý anh là sao? Anh có giải thích chi tiết được không? Anh ta nói tiếp, mọi người có nhớ vụ án chiếc gương ma quái đã xảy ra cách đây 20 năm trước không? Vụ án đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, nên cũng ít người còn nhớ chi tiết. Thời điểm đó, có một cặp vợ chồng sở hữu một chiếc gương rất lạ. Nó được đồn làm nguyên nhân gây ra nhiều chuyện ma quỷ trong thị xã Thế rồi một ngày cặp vợ chồng treo cuộc tự tử trong chính ngôi nhà của mình Ngay bên cạnh chiếc gương đó Nguyên nhân vì sao thì không một ai biết được Các quan công an cũng đã thú giữ chiếc gương đó Và họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra những tác nhân lạ gây ra ảnh hưởng thần kinh trên chiếc gương đó Nhưng không thể giải thích được theo lô giức khoa học Nên vụ việc chỉ mà quên lắng Trung Quỳ Thanh lại nói tiếp Thực ra chiếc gương đó là của cô chú tôi Hay vợ chồng nhà kia đã ăn trộm nó. Khi nó còn ở nhà cô chú tôi thì không có gì bất thường cả cho đến ngày hôm đó, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Anh cứ nói tiếp đi. Lúc đó tôi chỉ khoảng 8 9 tuổi thôi, nhưng đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Con mèo đó đã nhìn chằm chằm vào chiếc gương giống như là đang tạo sự liên kết gì đó với chiếc gương. Và cũng trong đêm đó, đôi vợ chồng kia đã lấy trộm chiếc gương. Tại bệnh viện, Linh đã tỉnh lại. Bên cạnh chiếc điện thoại iPhone của mình, cô thấy một con mèo đen. Nó đang nhìn chằm chằm vào ba cái ống kính camera trên điện thoại. Chuyện ma thứ hai, chả mạng trò tao, kẻ phụ tình. Huyền là một cô gái được sinh ra trong một làng quê nhỏ cô vốn rất xinh đẹp lại nét na nên được rất nhiều chàng trai trong làng để ý. Nhưng khổ nỗi, trái tim của cô lại lỡ dành cho một người khác. Người đó là Linh, một chàng trai làm cầu đường đến từ Hà Nội. Tình yêu của cô và Linh cũng đã nhen nhóm được hơn 1 năm. Nhưng trong gia đình không ai biết hết, chỉ có người em trai của cô là biết sơ sơ về tình yêu của hai người. Cô cũng đã 20 tuổi, mà ở cái nông thôn thì gái 20 mà chưa lấy chồng thì bố mẹ cũng nóng ruột thúc giục. Bà Xuân, mẹ Quyên thì con gái mình cũng thuộc tuýp người xinh đẹp, xiêm lam, bao nhiêu người trong làng đến tán mà nó lại không chịu ai, thì lão làng nói. "Quyên, mẹ là mày thấy thằng Bình cũng được đấy. Nhà cũng gần, bố mẹ nó thì cũng hiền lành tốt tính. Trước giờ cũng chưa to nhỏ với ai, mà sao mày không chịu nó?" Lên nói cho gần gũi, "Lúc xinh đẻ hay có gì, mẹ còn tiện qua lại. Mẹ thấy nó được đi chứ? Hay mày nghe mẹ chịu nó đi cho bố mẹ yên tâm." bà son trong những người đến tái con gái, bà thích nhất là Bình. Vì Bình hiền lành lại chăm chỉ, chỉ tối làm ăn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net